Trọng kính Đức Tổng Đức Tổng vừa tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường về gia đình Chúng con là những phóng viên của trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam Xin được có đôi câu phỏng vấn Đức Tổng Thưa Đức Tổng, Đức Tổng có thể cho chúng con biết Những vấn đề chính yếu được đưa ra bàn thảo Trong Thượng Hội đồng Giám mục Và hướng giải quyết của những vấn đề này ạ? Thượng Hội đồng Ngoại thường lần này bàn về đời sống gia đình gia đình nói chung chứ không phải là chỉ là giới hạn vào hôn nhân hay là hung phối đây là một cái chủ đề rộng lớn đặc biệt là những gia đình con giáo trong thế giới hôm nay trước bao nhiêu khó khăn thử thách mục đích của trường hội đồng lần này đó là lắng nghe các nghị phụ và đặc biệt là các nghị phụ chủ tịch các hội đồng giáo mục của các quốc gia để nắm bắt tình hình một cách chắc chắn rồi mới đưa ra được hướng chung cho toàn thể giáo hội. Đường hướng chung của thượng hội đồng là kết hợp tình thương và chân lý lòng thương xót của Thiên Chúa và đòi hỏi bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá. Vì thế, điều cốt yếu và toàn thể giáo hội vẫn phải kiên nhẫn thực hiện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần là sự giáo dục đào tạo hết sức cần thiết cho các gia đình Kitô giáo hôm nay. Thưa Tổng, theo dõi Trên uh, truyền thông thì chúng con thấy uh, có những vấn đề nổi bật Như là phá thai, ly hôn, hôn nhân đồng tính, bạo lực và đạo đức trong gia đình Được bàn rất sôi nổi ở trong Thượng Hội đồng thì Thưa Đức Tổng, ngoài những cái vấn nạn đó ra Thì Thượng Hội đồng Giám Mục còn trao đổi những vấn đề quan trọng nào nữa Thực sự những vấn đề mà bao được nêu như phá thai, ly hôn, đồng tính đó là những vấn đề nổi cộm trong hội đồng. Tôi dùng chữ nổi cộm chứ không nổi bật. Nhưng không choáng quá nhiều thời gian của thần hội đồng. Thì hội đồng dùng rất nhiều thời giờ để bàn về vấn đề giáo dục đức tin cho các gia đình khi tôi giáo cho vấn đề mục vụ gia đình Dĩ nhiên vấn đề mục gia đình là một nghệ thuật Trước hết một vụ là nghệ thuật trên hết các nghệ thuật Nghệ thuật cao cả nhất như Thánh Criêu Thịnh Cả đã nói Thì một vụ gia đình cũng là một nghệ thuật dưới sự hướng dẫn của Chúa Thanh Thần Thì cái đường hướng một vụ gia đình á Thì thường hội đồng cố gắng hướng theo cái con đường đồng hành và thăng tiến Nghĩa là như Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên con đường Ê-mao đó Và rồi dần dần mới nâng lên Dĩ nhiên nếu có những lúc cần phải chữa lành Thì cũng phải chữa lành khi cần thiết Trên cái một vụ gia đình có cái khía cạnh chữa lành đó. Rồi cái một vụ gia đình đó, phải làm thế nào để cho mỗi gia đình Công giáo trở nên một cái trường học đầu tiên Về cái cách làm người Và Trường học đầu tiên về xã hội tính Nghĩa là về cái sự giao lưu, tiếp xúc gặp gỡ với người khác Trường học đầu tiên về cái tinh thần giáo hội, lòng yêu mến giáo hội Và cái trường học đầu tiên về sự nên thánh Bởi vì mọi người Kỳ Tô hữu Khi chịu phép rửa đều được mời gọi Bước theo Chúa Kitô Để nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kỳ Tô Điểm thứ 2 đó Thưa ngôi đồng bàn làm thế nào để có những chương trình giáo dục đào tạo Thật vững chắc và rõ ràng Điểm thứ ba Là làm sao mà biến các gia đình Công giáo những tác nhân loan báo tim mực A và điểm cuối cùng thì phức tạp hơn dài hơn đó là một vụ gia đình trong những hoàn cảnh khó khăn và khủng hoảng thì làm sao mà kết hợp tình thương và chân lý kết hợp như thế nào trong những trường hợp những người đã ly dị và tái hôn Đây là một vấn đề rất rút mắt đó. Rồi ví dụ trong trường hợp Những người sống chung bất hợp pháp Nghĩa là không có bi tích hôn phối Mà bây giờ thì rất nhiều tràn lan Ở trên thế giới, ở khắp nơi cái Điểm thứ ba cũng đề cập tới khá nhiều Đó là vấn đề tòa án hôn phối Làm thế nào để đơn giản hóa thủ tục Để đưa về cho giáo hội địa phương Giải quyết Giúp cho các khủng hoảng về đời sống gia đình Kính thưa Đức Tổng, xin Đức Tổng chia sẻ cho chúng con biết về bầu khí làm việc tại Thượng Hội đồng lần này được. Bầu khí làm việc tại Thượng Hội đồng thì rất sôi nổi và tự do. Có những lúc hội trường nóng lên vì những tranh luận, nhưng cuối cùng vẫn hòa hợp trong tình yêu thương, bác ái và trong sự hiệp nhất. Có những phát biểu tự do và mạnh dạn Và có rất nhiều người tham gia phát biểu Chính tôi cũng phát biểu vào lúc cuối Sau khi bị hướng dẫn đọc lên sứ điệp của Thượng Hội Đồng Tôi đã nhận xét thế này Tôi nhận thấy là sứ điệp của Thượng Hội Đồng rất hay Nhằm khích lệ và an ủi các thành phần dân chúa Đặc biệt là các gia đình con giáo nhưng có một thiếu sót là các nghi dụ an ủi dân Chúa mà không nhắc tới đứng an ủi là Chúa Thánh Thần. À, cả hội trường kể cả Đức Thánh Cha đều cười rộ lên vì thấy đúng. À, nhưng mà không kịp sửa chữa nữa bởi vì đã vào lúc cuối của thời hội đồng rồi. Đức Thánh Cha một cách nào đó đã bù vào cái lỗ trống trong diễn văn tự phát của người bế mạc thời hội đồng. Người nói khá nhiều về Chúa Thánh Thần. Rồi nói với các nghi phụ nói chung nhiều khi chưa mạnh dạn đủ bước theo cái sự hướng dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Cho nên bản thân tôi tôi rất thích cái sự đa dạng và cái sự tự do trong yêu thương và hiệp nhất, nghĩa là cái bầu khí của thần hội lòng năm nay. Thưa Đức Tổng Sau khi họp Thượng Hội đồng Giám mục Về Đức Tổng có hướng mục vụ mới nào cho giáo hội Việt Nam không ạ? Hướng mục vụ thì dùng cái chữ mới thì mình không có không biết là có mới hay không Bởi vì đối với giáo hội thì vẫn phải là có một cái gốc rất là vững chải Nhưng mà lúc nào cũng phải đổi mới à, Thì tôi chỉ nói rằng là nếu mà hỏi về đường hướng mục vụ đó Một gia đình đó thì à, tôi nghĩ tới cái đường hướng này Nó gồm mấy điểm sau đây. Trước hết, cơ bản nhất là phải giáo dục đức tin kỳ tô giáo cho kỳ hữu, đặc biệt các gia đình. Sâu hơn, kỹ hơn. Thì giáo dục đức tiên kỳ tô giáo, ít nhất là một số những cái phần sau đây. Phần thứ nhất là quấn giáo bí tích mà tôi có dịp tôi nói đi nó lại ở trong thư hội đồng. Ngay trong bài tham luận của tôi cũng nói vấn đề của giáo bí tích nữa. Không phải chỉ bí tích thông phối mà thôi mà những cái bí tích như bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, à uh, tích thánh thể Làm sao giáo dục những người khi tôi hữu cho thật kỹ về các bí tích đó thì họ đã là những cái con người tương đối vững vàng, những cái thủ tương đối vững vàng để bước vào đời sống hôn nhân và sẽ được vững chãi, được hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Rồi cái điểm thứ hai hết sức là quan trọng là phục vụ đồng hành Mà được hướng chung với giáo hội là muốn đồng hành cùng các gia đình mọi gia đình khi tô giáo và thực sự đồng hành có nghĩa là cùng hành trình với những người cái thổ với các gia đình mà khi đã nói đồng hành á, thì riêng tôi tôi nghĩ là phải thăm viếng thôi Nếu không có sự thăm viếng là được gặp gỡ đầu tiên thì sao đồng hành được Việt Nam mình cứ có cái khó này là các dấu quá đông mà vì quá đông quá lớn cho nên các gia không có đi thông viếng nhau dần. Mà không thông viếng nhau dần thì không gặp gỡ không thông ý gia đình sao mà đồng hành được, không có cách nào hết à. Cho nên phải khuyến khích tối đa khi một bộ thông viếng. Nếu mà trong một dấu xứ quá lớn mà không thực hiện được thì phải cần sang cái điểm thứ ba, à, phải tích cực thúc đẩy cái sự tham gia của giáo À, các gia đình công giáo đó giờ đây không phải chỉ là đối tượng của mục gia đình, đối tượng của sự chăm sóc của giáo hội mà trở thành chủ thể của một gia đình. Để cùng với linh mục của giáo sứ tham gia vào cái một vụ gia đình đặc biệt là cái một vụ tham viên đó. À, thì như vậy mới có thể có thể nói là theo hướng của hội thánh hiện nay, cho nên cái đường hướng mục vụ mà tôi đề ra đó là cái đường hướng của hội thánh đó chứ không và những cha nào mà ở những giáo xứ nhỏ đó Thì hãy vui mừng, đừng có ham ở giáo sư lớn, giáo sư nhỏ mình có cơ hội mình đi thăm với gia đình, mình đồng hành với cái gia đình, mình thăm cái người dấu dân, mình đồng hành với giáo dân, mình đi theo đúng đường lối mục vụ của Hội Thánh. Mà như vậy thì rất ít lợi và tôi tin là nếu các cha cố gắng hết sức cùng với giáo dân làm việc này thì giáo hội Việt Nam chúng ta sẽ tiến một bước rất xa. Chúng ta hết lòng cảm ơn Đức Tổng.